Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn kinh dị Bãi đất hoang sau nhà Của nhà r văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn độc của tác giả và Hồng đào kỹ thuật âm thanh Anh Dũng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 dễ ông Thọ nhưng lay mãi mà cũng không trả lời thành khách xôn xa đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ xuống tìm phương tiện chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc